2.5 Tạ Thắng nhìn vào trong, lẩm bẩm nói: Bốc lửa quá xá, không ngờ đại ca chỉ giỏi được cái miệng, lại có thể vui vẻ cho nữ nhân cưới lên người hắn. Tạ Nam ở bên cạnh một lời tiếp một lời, cái lưng đầy lực của đại ca, cho dù bị đè nặng thế nào cũng có thể phản kích được, chớ lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tạ đang đợi yêu Mật nghiêng đầu xuống dưới thư án lập tức thở ra một hơi mạnh, tay liền lấy lại một ít lực, hai tay ôm ngang eo Diêu Mật, xoay người, thoáng cái đã đặt Diêu Mật trên thư án, học dáng vẻ cửi ngược của Diêu Mật, hít mắt nói, con chuột bò lên thư án rồi. À. Diêu Mật thét lên một tiếng, rốt cuộc cũng ý thức được có điểm bất thường, nàng ở dưới người Tạ Đằng giật mình xoay người dãy dụ, muốn đẩy Tạ Đằng ra, nhưng Tạ Đằng lúc này không cho phép nàng dãy dụ, kẹp chặt tay chân của nàng. Chậm rãi nói, ngươi thành thật thú nhận, vào phủ tướng quân làm cái gì? Nếu nói, ta buông ngươi ra, nếu không, ta để chuột leo bò lên mặt của ngươi. Nói một tiếng thích ta, vì ta mà tiến vào phủ tướng quân khó khăn lắm sao? Có trời mới biết riêu mật sợ chuột như thế nào, nàng vừa nghe tạ đằng muốn để chuột nhát bò lên mặt của nàng, chỉ cảm thấy vừa vội vừa sợ lại vừa hoảng, còn đâu mà nghe lọt tai những thứ khác. Chỉ kéo tay của tạ đằng Mượn lực nhấc nửa người lên Hù một tiếng thổi khí lên mặt hắn Nàng phải thổi mê tạ đằng Phải nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng Tránh khỏi con chuột Lúc này tạ đằng đã có đề phòng Diêu mật ngửa đầu một cái Hắn đã nghiêng mặt sang một bên Đồng thời dùng tay che miệng của diêu mật lại Nói chuột bò tới rồi Á ah, người đâu cứu mạng Diêu mật liều mạng dãy ruộng Hai chân dãy phình phịch Miệng vừa hé ra, đã cắn vào tay tạ đằng Đợi tạ đằng đau tay, rút tay về Nàng lập tức tức kéo cổ tạ đằng sát vào mặt nàng Tính mở miệng thổi khí Tạ đằng không chút nghĩ ngợi cúi đầu, dùng môi ngăn miệng thiêu mật Không để nàng thổi ra mùi hương mê hoặc kia Một mùi thơm lạ lùng Cánh môi anh đào non mềm Cái lưỡi đinh hương mềm mại Ngọt ngào nồng đậm không gì sánh được Tạ đằng chỉ mới chạm môi vào Đã nhịn không được ngậm lấy cánh môi dưới của riêu mật Lại kiềm lòng không được nút một cái Hơi thở mãnh liệt của nam tự ập tới Phả phất nơi cần cổ tràn lên đôi má Riêu mật không kịp đề phòng Cảm giác được đôi môi anh đào bị một cái gì đó ấm mềm chặn lại Hơi ngây ngốc Còn chưa kịp phản ứng Môi dưới đã bị nút một cái Một cổ tê dại từ lòng bàn chân truyền lên Nhất thời cả người run rẩy Một khắc này đã quên mắt con chuột nhát kia Trong lòng chỉ có một giọng nói vang lên Nguy rồi, nguy rồi, hết sức không ổn Tạ đằng nút môi riêu mật Một cỗ hương thơm kỳ lại tràn vào trong khoang mũi Chỉ cảm thấy choáng váng một trận Hắn vội vã hít một hơi Môi lưỡi cũng tấn công Đang muốn thâm nhập vào sâu hơn chợt cảm thấy trên môi đau xót Chính là bị riêu mật cắn Sự tình sao lại chuyển biến thành như vậy Riêu mật hung ác cắn mạnh Sau đó đẩy một cái tạ đằng vừa thả lỏng môi, nàng liền phun ra một hơi, nhìn tạ đằng không kịp né tránh, tay đặt trên vai nàng cũng hơi nới lỏng, lập tức ra sức đẩy tạ đằng sang một bên thư án, bất chấp con chuột nhắt chưa rõ tung tích kia, nhảy xuống thư án, nâng váy vội vàng xông ra phía ngoài thư phòng, nhảy một cái ra khỏi cửa, hoang mang rối loạn biến mất trong bóng đêm, trời ạ, phải làm sao đây, nếu như bị lão tướng quân biết được, ta còn có thể lên làm lão phu nhân sao tuy rằng không phải cố ý là bởi vì sợ con chuột nên mới nhào vào tạ đằng tạ đằng bởi vì muốn dụ dỗ ta nói ra mục đích thực sự đến phủ tướng quân làm a hoàn nên nói trời xui đất khiến trận môi ta lại thế nhưng tiêu mật vừa chạy vừa cảm thấy cực kỳ ảo não không phải chỉ là một con chuột nhắc thôi hay sao một cước đá bay nó là được rồi sao lại không có tiền đồ đến thế chứ Lúc nhìn thấy thân hình lúc nick của con chuột nhỏ lắp lư dưới đất Sao lại sợ hãi thành như vậy chứ Diêu mật vừa đi tạ đằng liền xoay người ngồi dậy Liếm chỗ môi bị rách ra Mặn mặn chát chát Trong lòng dâng lên một tư vị không rõ Ngồi vào thư án Chân khẩy một cái Hất mảnh vụn ấm trà trên mặt đất lên Đá một cái Ra sức đá mảnh vụn lên khe hở trên nóc nhà Quát Cho dù mù mắt Cũng phải xuống hết cho ta Tạ đoạt thạch trên nóc nhà nghe được tiếng quát, đã sớm vẫy tay với tạ thắng và tạ nam, con ngoan, đi xuống đi, ông nội sẽ không nhúng tay vào chuyện của người trẻ tuổi các con đâu, ông đi đây. Đại ca nổi cơn thịnh nộ như vậy, có ai mà dám xuống. Tạ thắng và tạ nam nhìn tạ đoạt thạch tiêu sái nhảy từ nóc nhà xuống chạy đi, bọn họ đang muốn nhảy theo, bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, tạ đằng đã nhảy lên nóc nhà, mắt nhìn tròng chọc vào bọn họ, uy hiếp nói. Có gan chạy thử xem tạ thắng vội vàng nói Đại ca, tiểu đầu bếp kia chính là ái mộ đại ca nên mới vào phủ làm A hoàn Bây giờ như vậy, chính là chơi trò lạt mềm buộc chặt Đại ca đừng bị mắc lừa Mắt thấy sắc mặt tạ đằng hóa hoãn lại tạ nam cũng nịnh nọt nói Chính là thế, tiểu đầu bếp này làm thiên kiêm tiểu thư sung sướng không làm Lại chạy tới phủ tướng quân làm A hoàn Không phải vì đại ca thì vì ai Các ngươi cũng nhìn ra nàng vì ái mộ ta, nên mới chạy đến phủ tướng quân. Tạ đằng hơi để ý. Người sáng suốt đều nhìn ra, vậy mà tiểu đầu bếp này còn giả bộ, thật hết cách với nàng. Tạ thắng tiếp lời, tiểu đầu bếp không ái mộ đại ca, chẳng lẽ lại ái mộ ông nội. Hắn vừa nói vừa cười hì hì. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị đánh. Tạ Nam Vinh đệ tình thâm, không sợ chết nhắc nhở một câu, đại ca phải coi chừng la nhị. Tiểu tử kia mồm miệng dẻo quẹo, luôn nói ra những lời khiến nữ tử vui vẻ, chỉ sợ tiểu đầu bếp kia lại nghe lời hắn. Nghĩ tới cảnh tưởng la hãn đòi diêu mật, diêu mật thiếu chút nữa đồng ý, sắc mặt tạ đằng lại âm trầm, tiểu đầu bếp này thật đúng là, không phải chỉ là nói ngọt, là vẻ bề ngoài thôi sao? Hắn đây thiên binh vạn mà cũng không sợ, thì mấy lời nói ấy có cái gì đáng sợ chứ? Đại ca, tiểu đầu bếp rất giống tiểu cô cô chỉ sợ la hãn chưa từ bỏ ý định, ngươi phải giữ chặt lên. Tạ Nam lần thứ hai nhắc nhở. Tạ Đằng nắm tay thành hình tròn ghé sát vào miệng, che đi dấu răng rõ ràng trên môi. hắn giọng nói, yên tâm đi, la hãn không tranh được với ta đâu. Tạ Thắng và Tạ Nam bụng trộm liếc nhìn chăm chú. Hí hí, đại ca thật là, môi bị cắn thì bị cắn, còn che cái gì mà che? Tối hôm nay che được, sáng mai đố hỏng ngươi che dấu răng sâu thế kia, chỉ vài ngày thì không thể phai được Trong tử lâu, la Hãn thỏ đầu ra cửa sổ Nhìn vào bóng đêm, lúc quay đầu, giọng khàn khàn Nói thật nhỏ, A nhuận, ta cho tới bây giờ Vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình La nhuận ngồi đối diện hắn, khuyên nhủ, nhị ca Mọi chuyện đã qua rồi Không phải diêu tiểu thư vô cùng giống A Vân tỷ tỷ hay sao Phải dứt bỏ quá khứ thôi Tạ Vân tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ, thần thủ cũng khá cao cường. Đương nhiên năm đó nghe nói cha anh và cháu của mình thân vùi trong trận địa của địch, sống chết không rõ, liền cùng Tẩu Tử cải nam trang, theo viện binh từ kinh thành ra biên ải. La Hãn ngăn cản thế nào cũng không được, đợi đến khi tin Tạ Vân chết truyền tới, hắn vẫn luôn hối hận, biết rõ Tạ Vân đi là chịu chết, lại không tận lực ngăn nàng lại. Không ngăn cản được thì thôi hắn vì sao lại không ra biên ải cùng nàng cho dù theo nàng cùng nhau chết cũng hơn là bây giờ không biết thân xác nàng nơi đâu la nhuận định khuyên nhủ thêm đã thấy la hãn nhìn ra ngoài cửa sổ nói tới rồi đức hưng quận chúa quả nhiên giữ đúng lời hứa đức hưng quận chúa ban ngày bị la nhuận ngăn kiệu nghe la nhuận nói mấy câu vốn định đi theo nàng gặp la hãn ngay lập tức nhưng nghĩ một chút sợ bị người khác để ý nên mới hẹn ban đêm gặp nhau ở Tử Lâu. Đức Hưng Quận Chúa ngồi trên kiệu nhỏ đến trước Tử Lâu, lệnh hai tên hộ vệ và kiệu phu đúng canh trước Tử Lâu. Lúc này mới bịt tay A Hoàn tâm phúc của mình vào Tử Lâu. minh đệ La Hãn thấy Đức Hưng Quận Chúa đi lên, vội vàng hành lễ nhường chỗ ngồi. Ba người hàn nguyên vài câu, La nhuận liền kéo A Hoàn bên người Đức Hưng Quận Chúa sang một bên cười nói, để Đức Hưng Quận Chúa và La Hãn một mình trò chuyện. Lại nói đến Diêu mật chạy một mạch trở về phòng Phanh một tiếng đóng cửa lại Vô lực tựa vào khung cửa Sau một hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần Sử tố nhi và phạm tinh đang theo thổ dưới ánh đèn Thấy riêu mật tông cửa đi vào Mặt đỏ rực Tóc tai lộn xộn, Thắt lưng bị lệch sang một bên Cả hai đều kinh hoàng trợn mắt Hỏi lại sao vậy Xảy ra chuyện gì rồi Diêu mật thở hổn hển, Suy xét một hồi Cuối cùng kể chuyện cho Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, cùng mọi người thương lượng tính đường hành động. Bỏ đi chuyện mình và tạ đằng chạm môi, rồi mình cắn hắn một cái, còn lại những chuyện khác đều nói rõ. Nghe riêu mật kể xong, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đều trợn mắt há hốc mồm, đứng hình một hồi lâu mới nói, đây cũng quá là quá xui xẻo, chưa nói đến mảnh giấy riêu mật viết rơi vào tay của tạ đằng. Còn chỉ vì sợ một con chuột nhỏ mà tự động nhảy lên người tạ đằng ngồi, loạn hết cả lên. Diêu mật dầu dĩ nói, nếu tạ đằng cho là ta cợt nhà không đứng đắn, chắc chắn sẽ không tán thành lão tướng quân cưới ta. Biết làm sao bây giờ? Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đầu thối ruột. Các nàng bị biểu ca ghét bỏ, trong cơn tức giận quỳ dưới ánh trăng kết đồng minh, cùng nhau vào phủ tướng quân làm đầu bếp, muốn bắt được phủ tướng quân. Nhưng từ tận đáy lòng... Thực ra cũng biết chuyện này rất khó thành công, chẳng qua chỉ là thứ nhất có bạn cùng hồ nháo. Thứ hai đối với việc cưới xin của mình đã hết hy vọng, buông xuôi không để ý tới nữa. Nhưng hai ngày này tạ đoạt thạch cưng chiều các nàng đủ loại, hy vọng ấy của các nàng lại một lần nữa giấy lên. Cảm thấy nếu thời cơ thích hợp, trở thành phu nhân lão tướng quân cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng tạ đằng thấy tờ giấy còn nói ra những lời này dường như sự việc đã chuyển sang hướng phức tạp. diêu mật mím môi nhớ lại cảnh tượng tạ đặng nút môi nàng, trái tim nhỏ lại đập loạn. ô, còn chưa lên làm phu nhân lão tướng quân mà đã lên người cháu trai người ta, sao người ta có thể chấp nhận nổi y? sử tú nhi nói chuyện, lơ đãng nhìn qua, thấy môi dưới của diêu mật hơi sưng, đỏ ửng, không biết thần xui quỷ khiến gì, bật thốt lên, ai hôn ngươi? hoa wow. Diêu mật đột nhiên túm khăn trải giường, cầm khăn che mặt mình lại, ở bên trong dầu dĩ nói: "Không thấy mặt, sao lại như vậy?" Sử Tú Nhi và Phạm Tinh kéo khăn trải giường ra, vô cùng lo lắng nói: "Diêu mật, ngươi bị người nào hôn? Cứ nói ra đi, bọn ta giúp ngươi che giấu." mắt thấy không thể gạt được, Diêu mật đành để mặc cho Sử Tú Nhi kéo khăn ra, cúi đầu kể lại cảnh tượng môi mình đụng phải môi tạ đằng. Rõ là nghiệt chứng mà Sử tố nhi đau lòng đấm ngực Còn chưa thành thân với lão tướng quân Mà đã hôn cháu trai của người ta Nếu chuyện này bị truyền ra Mặt mũi cụ tướng quân biết giấu ở nơi nào Lòng dạ ba người dối bời Bàn bạc tới nửa đêm Vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất Cuối cùng đành quyết định Gặp bước nào đi bước đấy Còn giờ phải tắm rồi ngủ Tới ngày thứ hai Diêu mật mượn cớ trời nắng Ở lì trong phòng theo thùa Không chịu đi ra lúc sử tố nhi bưng điểm tâm vào cho nàng đặt thức ăn xuống bàn đóng cửa kín lại lúc này mới cúi người thì thầm bên tai diêu mật tướng quân tới sớm hơn mọi ngày lúc dùng cơm còn liếc chỗ ngươi ngồi nhưng không lên tiếng sau đó thắng thiếu gia hỏi sao lại không thấy ngươi đâu ta nói tối qua ngủ không ngon sáng này dậy không nổi thắng thiếu gia à một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa còn tướng quân nghe xong thì chỉ vào thức ăn Nói rằng bị bệnh cũng phải ăn cơm Bảo ta bưng vào cho ngươi Sử tú nhi nói xong Sắc mặt cổ quái nhìn riêu mật Xít lại gần nói Ngươi cắn hàn ác quá trời Trên môi hắn là một dấu hình trăng quyết đen xì Lão tướng quân hỏi hắn bị sao Hắn bị chuột cắn Hắn là chuột mới đúng Riêu mật nói thầm một tiếng Riêu mật cứ bệnh như vậy Cả ngày không ra khỏi phòng Tới tối Tạ Đoạt Thạch thấy Sử Tú Nhi muốn mang cơm vào cho Diêu Mật, nhân tiện nói luôn: Tú Nhi, ngồi xuống ăn cơm đi, cứ để Đằng Nhi bưng vào. Để, để Tạ Đằng bưng vào. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cả kinh. Trời ạ, lão tướng quân biết hết rồi sao? Tạ Thắng và Tạ Nam cúi đầu ăn cơm, nhưng bà vai lại run run, rõ ràng là đang nín cười. Hôn cũng đã hôn, đưa cơm thì có là gì? Tiểu Đầu Bếp đã không muốn gặp ta vậy ta chỉ có thể tới gặp nàng vậy vẻ mặt tạ đằng không cảm xúc quét mắt nhìn mọi người uống trà cho sạch miệng rửa tay lúc này mới bưng mâm lên chân bước vững vàng hướng vào phòng diêu mật mọi người lập tức trợn tròn mắt a chúng ta có nhìn lầm không đấy tướng quân thật muốn đưa cơm cho diêu mật diêu mật cầm kim tỉ mỉ thêu con mắt của tiên hạc vừa thêu xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng là sử tố nhi cười nói trời thì bức cửa lại không đóng, gõ cái gì mà gõ tả đằng nghe được giọng của diêu mật tay nhấc một cái vén màn trúc lên, bưng mâm tiến vào khóe miệng diêu mật cong cong mỉm cười tay cầm kim thêu chỉnh sửa ánh mắt của tiên hạc nhẹ nhàng khêu sợi chỉ thấy ánh mắt của hạc tiên long lanh đen nhánh lúc này mới hài lòng nghe được tiếng bước chân tiến vào ngẩn đầu lên kim thêu lập tức đâm chạch xuống khăn tay đâm thẳng vào vải thêu trên tay Nàng lập tức giật mình hoảng sợ, đầu óc hoảng loạn, vội vàng mút tay vào trong miệng, trong lòng âm thầm kêu khổ, trời ạ, sao hắn lại tiến vào. Tạ đằng thấy riêu mật mỉm cười, lúc ngẩm đầu lại bỗng dưng ngậm ngón tay vào miệng mà mút, khóe mắt liếc trộm hắn, gương mặt dần dần dáng hồng, vừa xinh đẹp vừa phong tình, lập tức nhớ đến cảm giác, hương bị hai môi chạm nhau tối hôm qua, bất chi bất giác giọng nói bỗng trở nên dịu dàng. Nghe nói nàng trúng nắng, đã khỏe chưa? Tạ đằng đây là, ai nói cho nàng biết bây giờ là cái tình huống gì? Diêu mật ngây ngốc, lúc này không hiểu sao cảm thấy bất thường, chỉ nghi ngờ nhìn tạ đằng. Tạ đằng thấy diêu mật không đáp lời, nhớ tới ngày đó nàng thiếu chút nữa đồng ý hôn sự với La Hãn, nghĩ đến sự cố chấp của La Hãn, cảm giác sâu sắc được đêm dài lắm một, liền đặt mâm cơm xuống bàn, tìm một cái ghế ngồi xuống, suy nghĩ một chút, Quyết định thành thật với nhau Trước đây hắn tìm thuộc hại trò chuyện Chỉ cần đối xử chân thành Thì người ta sẽ thật lòng nói chuyện với mình Có qua có lại Chuyện này cũng sẽ mở ra Tiểu mật Ừm Chỉ cần nàng nói ra mục đích tiến vào phủ tướng quân Ta sẽ giống như nàng mong muốn Thẳng thắn như vậy đủ chưa nhỉ Nàng vì tiếp cận ta mới tiến vào phủ tướng quân Cho nàng cơ hội này Chỉ cần nàng nói ra Ta sẽ đồng ý cùng nàng Ngón tay đặt trên đầu gối của tạ đằng giật giật Cảm thấy hơi rung động Nếu như không phải la hãn cứ chằm chằm như hổ đói Ta sẽ không nhanh chóng nói với tiểu đầu bếp những lời thế này Tuy rằng tiểu đầu bếp mặc dù ngốc nghếch, Nhưng vẫn rất đáng yêu Ta cũng không thua thiệt gì Tiêu mật lại vô cùng căng phẫn Song chưa Ta không phải là muốn làm phu nhân lão tướng quân sao Cũng không có hại ai Sao ngươi vẫn chưa chịu buông tha cho ta chứ Nàng suy nghĩ trong lòng miệng nói như tê âm mang muốn ta nói ra liền giống như ta mong muốn tính lừa ai hả không cần tới một chứng cứ đã muốn đuổi chúng ta ra khỏi thủ tướng quân rồi sao tạ đằng thấy riêu mật nắm chặt cái không thêu cả người căng cứng âm thầm gật đầu ừm trước đây thuộc hạ bị hỏi tâm sự cũng khẩn trương như thế này nhưng lát sau liền nói thật hắn quyết định tỏ ra dịu dàng hơn nữa trong nhất thời gật đầu nói đúng vậy nàng nói ra ta sẽ như nàng mong muốn nói suông không có bằng chứng tiêu mật cảm thấy bị dồn đến đường cùng trong lòng tức giận quyết đánh tới cùng không phải là thừa nhận muốn làm lão tướng quân thôi sao nếu hắn dám cam kết ta nói ngay xem hắn như thế nào tạ đằng sừng sốt vừa bực mình vừa buồn cười tiểu đầu bếp này đúng là buồn cười thật nói miệng không được còn phải giấy trắng mực đen viết ra thôi được rồi thường ngày từng đám từng đám khuê tú ra vào phủ tướng quân gần đây bởi vì đức hưng quận chúa mà giảm đi không ít nhưng những lão hiểu của ông nội vẫn luôn sốt sắng đều là về việc cưới xin muốn làm mai cho cháu gái bọn họ gia cảnh những người này không phú thì cũng quý tiểu đầu bếp tuy là cháu gái của cố đình thân thế giàu sao vẫn kém so với quý nữ khinh thành lo lắng cũng đúng thôi nếu biết cam kết có thể làm nàng yên lòng biết một chút thì đã sao Diêu mật mím chặt môi, không dám biết chứ gì. Ngươi đã không muốn lập gia đình, cũng muốn lão tướng quân không kết hôn. Bốn cái cây của phủ tướng quân này đều độc thân, một nữ quyến hợp tiêu chuẩn cũng không có. Chỉ để cho hai mẹ con mạnh uyển cầm làm mưa làm gió, các ngươi liền vui vẻ. Chúng ta tuy nói rằng bởi vì gà không được mới mong ước lão tướng quân, nhưng một ý xấu cũng không tồn tại, ở với lão tướng quân một ngày, sẽ tận tình chăm sóc lão tướng quân một ngày. Cũng quản lý phủ tướng quân thật nghiêm chỉnh Một cháu trai như ngươi Sao lại cứ cứng nhắc Cũng nhắc đối đầu với ta Cứng nhắc muốn phá hỏng hôn sự của ta như vậy chứ Biểu ca đã rõ ràng biểu thị Sẽ không cưới chúng ta làm vợ Bây giờ nếu lại bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân Thật sự phải vào am làm đi cô Không được Không thể quanh tay chịu chói Phải tính đừng khác thôi Có rồi Có rồi Không phải La Hãn đã từng bày tỏ muốn cưới ta đấy sao? Phải lên kế hoạch thật kỹ, nếu không gả được cho lão tướng quân, lập tức phải gả cho La Hãn. La Gia ở Kinh Thành cũng là gia tộc quyền quý, quan hệ cực rộng. Chỉ cần mình trở thành La Nhị Phu Nhân, cũng có thể giúp Sử tố nhi và phạm tinh lập gia thất. Diêu mật bất đắc dĩ, trong lòng tính trước đường lui ảnh, tự chấn an bản thân, lúc này mới tỉnh tĩnh lại. Tạ đằng liếc Nàng, nói... Nàng muốn cam đoan liền cam đoan, giấy mực đâu? Tiêu mật đoán trừng tạ đằng thật ra là muốn tiêu trừ nàng, thấp giọng nói, phòng của A hoàn bọn ta, lấy đâu ra giấy mực? Đã không có giấy mực, vậy tờ giấy lần trước nàng viết cho Đức Hưng quận chúa, dùng cái gì để viết? Tiểu đầu bếp này câu lòng của La Hãn, bán chủ cầu vinh, cấu kết với Đức Hưng quận chúa, ta không tính sổ với nàng thì thôi, vậy mà vẫn còn làm bộ làm tịch. Chết tiệc! Sao lại quên mất tờ giấy nhỏ yên đã rơi vào tay hắn chứ? Diêu mật á khẩu, đành phải bỏ khung theo xuống, cầm giấy mực đặt trên bàn, cắn môi lùi ra hai bước. Lại nói đến sử tố nhi và phạm tinh thấy tạ đằng bưng cơm nước đi. Vô cùng ngạc nhiên, vội vàng sức miệng rửa tay, liếc nhìn nhau một cái, mượn cớ phải về lấy đồ, vội vã chạy về phòng. Mặc kệ tình hình ra sao, mặc kệ lão tướng quân nhìn thấu cái gì các nàng không thể để tạ đằng và diêu mật ở chung một phòng được. nếu tiếp tục như vậy, nhất định sau này sẽ không thể giải thích rõ ràng. phạm tinh cực kỳ lo lắng, thầm hỏi sử tú nhi, sử tỷ tỷ có phải lão tướng quân đã nhìn thấu cái gì rồi phải không? sao lại kêu tướng quân bưng cơm vào phòng cho diêu mật chứ? hết sức kỳ quái. sử tú nhi bóp tay cảo phạm tinh, tỏ ý nàng đờ ngừ hỏi, kẻo có tai bách mạch dừng các nàng vội vã chạy về phòng Vén màn tgcvks lên liền tiến vào lại thấy tạ đằng dơ một tờ giấy trước mặt diêu mật được rồi nàng nhìn đi bái kiến tướng quân sử tố nhi cùng phạm tinh thi lễ mắt quét qua tờ giấy trên tay tạ đằng chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ to lớn tạ đằng xin thề nếu diêu mật nói thật sẽ không phụ nàng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sử tố nhi và phạm tinh khóc thét trong lòng nhìn dòng chữ này sao lại ái muội đến thế chứ tướng quân đây là muốn làm loạn cái gì đây chẳng lẽ bởi vì bạch trần bộ mặt của chúng ta hắn cố tình bán thân dụ dỗ diêu mật không sai nhất định là như vậy diêu mất lần trước thiếu chút nữa đã chấp nhận lời lời cầu hôn của la hãn đã xảy ra một lần rồi nếu lần này lời của tạ đằng khiến diêu mật động tâm vui vẻ nói ra sự thật chẳng phải là để cho hắn bắt được Diêu mật cầm nhìn tờ giấy trong tay tạ đằng, trước tiên hồi hộp trong lòng, sau đó lập tức cả kinh, không đúng, sự tình có điểm quái dị, tạ đằng là loại người gì, cho nàng xem tờ giấy mập mờ như thế này là muốn cái gì, nhưng tạ đằng đã viết giấy cam đoan, nếu mình một chữ vẫn không nói thật, cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, tiểu mật, sử tú nhi kêu lên, gào thét trong lòng, đừng mắc lừa, đừng mắc lừa. Tướng quân mặc dù khôi ngô tuấn tú đốn tim hàng tá thiếu nữ Nhưng chúng ta nào phải những cô thiếu nữ kia không được mơ mộng